Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3066 chương vực ngoại thiên ma cùng thượng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.ifiz Lâm Hiên Cơ Hồ Dĩ là hai mắt của mình nhìn lầm Phải biết rằng linh lực ma khí thuộc tính đó là hoàn toàn bất đồng Thậm chí có thể nói tương xanh tương khắc Vậy sao có thể lẫn nhau Chuyện Hóa Ni Liện phản phất thủy cùng họa vốn là nên là bất tương dung. Lâm hiên trừ. Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc. Bất quá giờ phút này đã không có thời gian cho hắn tinh tế tự đánh giá. Cái gì? Trong thiên địa linh lực không ngừng chuyển hóa thành ma khí hơn nữa. Tinh thuần dĩ cực, mơ hồ cùng bảo xà băng phách. Các vị chân ma thủy. Tổ. Khu sử chân ma khí có vài phần tương tự. Lâm Hiên sắc mặt thay đổi, cố không lên lại. Đi suy tư, chỉ thấy hắn. Tay áo bào phất một cái, ngân quang bắn ra bốn phía cửa cung tu du. Kiếm từ ốm tay áo của hắn chung như cá lội xuất ra, như tật phong sậu. Vũ, giống như như thế đối phương toàn thứ đi. Không quản đối phương có mục đích gì, Lâm Hiên đã tính toán đem hết. Toàn lực đem hắn diệt sát tại nơi này. Tuy nhiên khó có thể tin nổi một màn xuất hiện. Cửu cung tu du kiếm đã bay đến gần chỗ nhất luồng pháp tắc chi lực. Lại từ đối phương trên người tỏ khắp xuất ra khí thế bàng bạc tại. Trong hư không quét ngang mà qua. Này! Lâm hiên quá sợ hãi. Cửu cung tu du kiếm cũng đã không còn kịp nữa. Tránh né tại này luồng pháp tắc chi lực hạ bị trùng sông được lào, đảo, mà đối phương thì bị ngâm đen ma khí sở bao bọc, hơn nữa hình thành một mực trực tiếp mười trưởng hơn quần sáng. Lâm Hiên tự nhiên không phải dễ dàng nhục trí nhân vật. Hơn nữa giờ phút này đối phương biểu hiện xuất thần thông càng vượt, tưởng gì càng là chứng minh chính mình tránh diện lâm như thế thập phần. Nghiêm trọng nguy cơ, hắn chỗ đó dám có mảy may lười biếng ý. Tay áo bào phất một cái, huyến linh thiên hỏa hiện lên xuất ra. Cửu cung tu du kiếm cũng điều chỉnh tốt tư thái, như cuồng phong mưa. Rào loại hướng phía trước bắn nhanh. Chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất, cực hàn pháp tắc thêm. bổn mạng bảo vật coi như là độ kiếp trung kỳ lão quái vật đối diện. Đụng vào cũng không muốn trực tiếp đối đầu. Lâm Hiên Đắc không có bất cứ gì giấu rốt. Thậm chí có thể nói thi. Triển ra đòn ruột công phu. Cả cái quá trình động tác mau lẻ. Sau một khắc, ngân quang đại phóng. Cửu cung tu du kiếm đã hung hăng phách chém vào nọ hắc sắc quần sáng. Thượng, tuy nhiên không có mảy may hiệu quả. Chính mình sắc bén gì thường bổn. Mạng bảo vật Lại bị dễ dàng bắn ra mà khai rớt Lâm hiên ngã hút một cách lương khí Nhưng không nhục trí Ngay sau đó Như thế thanh tiếng kêu truyền vào cách lỗ tai Huyến Linh Thiên Hỏa Nhất cách biến truyền Đã biến thành nhất dài hơn thước Phượng Hoàng Tuy nhiên lại tưởng băng ngọc trùng Cả cách thân thể đều là bán trong Suốt Đúng là trong truyền thuyết băng Phượng nhất tục Hai cánh một cái, khu động cực hàn pháp tắc, hung hăng đụng lên rồi. Thứ nữa, cả cây hư không độ ấm chợt rơi chậm lại, phản phất biến thành băng. Tuyết thế giới, không. Tránh xác thuyết, độ ấm so sánh cả cây còn. Muốn thấp đủ cho nhiều hơn. Cực hàn pháp tắc quả nhiên không phải chuyện đùa. Cùng với thứ nữa, thanh âm không ngừng truyền vào cái lỗ tai. Làm sắc băng tầng trong Nháy mắt chậm chạp lan tới đến Đem cả cây vòng bảo hộ bao bọc đứng Lên thành Lâm Hiên trong lòng tin vui Dương tay nhất đảo kiếm quang bắn nhanh Đi tới Vỡ vụn âm thanh truyền vào cái lỗ tai Trong suốt băng tiết mọi nơi Bay múa Tuy nhiên nhìn kiếm khí sở kích chỗ Lâm Hiên nét mặt lại âm trầm đến Cực chỗ Cư nhiên không có sử dụng băng tiết thoát ra sau này, vòng bảo hộ cơ. Hộ là hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy sao có thể ni? liền ngay cả thiên địa pháp tắc cũng không hữu hiệu quả. Trước mắt, người này có mạnh như vậy sao? Lâm Hiên kinh ngạc rất nhiều. Cũng có chút kinh ngạc trước mắt đã. Phát sinh một màn thật sự là quá khó khăn dĩ gỡ rối căn bản không có xử lý pháp cứ theo lẽ thường lý thăm dò suy đoán chẳng lẽ thuyết lâm hiên tại nơi đó cau mày khổ khổ suy tư đối phương cười nhạo thanh âm đắc truyền vào cách lỗ tai tiểu gia hỏa không cần uổng phí khí lực bổn ma tôn hoàn thành chân ma chi thể trước kia sẽ có ma vượt bảo Hộ trừ phi ngươi là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật nếu không tùy tiện. Ngươi vậy sao công kích đều là không có hiệu quả. Chân ma chi thể. Lâm Hiên ngẩn ngơ, phản phất mở ra phủ đầy bùi ký ướp, nhớ ký chính. Mình đã từng gặp qua một quyển thượng cổ điển tịch bên trong đối với. Vực ngoại thiên ma miêu tả có thể nói phi thường kể lại. Tuy nhiên lại kỳ quái, rất nhiều người đều cười nhạt. Này là lâm hiên, đối với bên trong đắc ghi chết cùng vực ngoại thiên ma có liên quan đồ, đều bán tín bán nghi, mọi người đều biết vực ngoại thiên ma cuộc sống địa phương cùng tam giới khác xa, nhưng những này ma đầu không những cường đại vô cùng, hơn nữa phần lớn là không có cố định hình thái cùng thân thể, có thậm chí chính là nhất đảo ma niệm mà thôi. Cho nên đối với phương mà nhất an hiểu là tinh thần loại công kích cùng đoạt xá tu sĩ thân thể. Tuy nhiên như là dĩ là vực ngoại thiên ma chỉ có điểm này điểm bản sự. Đó chính là ngu không ai bằng. Theo nọ bổn điển tịch nói vực ngoại thiên ma cũng không phải thật sự. Không có thân thể. Chỉ là bình thường không muốn sử dụng mà thôi. Không hắn đương vực ngoại thiên ma dĩ ma niệm hình thái tồn tại lúc. Sau này, bọn họ sẽ không tiêu hao chính mình thỏ nguyên. Nói đơn giản, vực ngoại thiên ma chỉ cần không để dùng thân thể của mình. Lại không có bị diệt sát mà nói, liền có khả năng một mực sống. Sót, liền như cùng độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả đã trải qua tránh thoát. Thỏ nguyên trói buộc, mặc dù là dùng thủ xảo phương thức. Nhưng xác thật đã trải qua có thể trường xanh bất lão không sai. Tuy nhiên khi bọn hắn sử dụng thân thể của mình, này thổ xảo trò hề. liền đã không còn đất dùng võ, hắn cũng đem bị nguy với thiên địa pháp. Tắt chốc lát thỏ nguyên hao hết, đồng dạng sẽ tan thành mây khói rớt. Không sai, tan thành mây khói, vực ngoại thiên ma cũng không có. Chuyển thế luôn hồi vừa nói. Hơn nữa chốc lát sử dụng thân thể của mình, hắn liền vô phương tái hóa. Thành ma niệm, này thỏ nguyên hao tổn, sẽ một mực duy trì lâu dài đi. Xuống, chính giữa không có khả năng tạm dừng cho đến hắn ngã xuống. Cho nên không tới vạn bất đắc dĩ, vực ngoại thiên ma tình nguyện bị. Phong ấm cũng sẽ không sử dụng thân thể của mình trước mắt người này. Hiển nhiên là bị lâm hiên khí đần độn Nhất thời đầu não nóng lên bất. Kể hậu quả chuẩn bị triệu hoán chân ma chi thể đem lâm hiên diệt trừ. Mà nọ điển tịch đắc y chất vực ngoại thiên ma chân ma chi thể kỳ. Thật là từ tinh thuần ma khí huyến hóa mà thành nhưng chỉ có một lần. Tỷ lệ huyến hóa thành bộ dáng gì nữa sau này liền là bộ dáng gì nữa. Này trong quá trình coi như là vực ngoại thiên ma chính mình cũng... Không nhất định có bản lãnh khống chế. Cụ thể quyết định bởi với cái gì thì tình không hiểu được, dù sao. Cùng vực ngoại thiên ma có liên quan tình báo, giói tam giới đều còn là quá ít. Bất quá có một chút là khẳng định tại vực ngoại thiên ma ngưng tụ. Chân ma chi thể trong quá trình sẽ có nhất được xưng là ma vực phòng. Hồ cháo hiện lên xuất ra. Cái đó chắc chắn trình độ quả thực là làm. Người khác kinh ngạc. Tóm lại là viễn siêu vực ngoại thiên ma bản thân. Trình độ. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại mà qua. Về nọ điển. Tịch Trung đắc ghi chép cùng vực ngoại thiên ma có liên quan tình báo. Tại giữa tim nhất nhất hiện lên xuất ra. Sẽ cùng trước mắt này gặp mặt. Tình trạng nhất xác minh. Hắn được ra nhất cái kết quả, nọ điển tịch. Trung đắc ghi chép tình báo, nhìn như thái quá kỳ thật đều không ngoại. Lệ đều là thật sự. Này có khả năng có chút phiền phức. Lâm hiên mi đầu đại mặt nhăn trước mắt ma vực hình thành bảo hộ màng. Quá mức chắc chắn, liền ngay cả huyến linh thiên hỏa cung cửa cung. Tu du kiếm liên thủ cũng không hứa dụng đường, vội vàng trong đó, Lâm. Hiên cũng không có tốt hơn thần thông đột phá, có khả năng như là trì. Hoãn đi xuống đối phương chân ma chi thể liền sẽ ngưng tụ hoàn thành. Mà vực ngoại thiên ma sử dụng chính mình chân ma chi thể mặc dù sẽ có. Thỏ nguyên hạn chế nhưng thực lực có khả năng cùng đoạt xá tới thân. Thể không thể so sánh nổi. Bây Sơ nhất một vòng cầu một chút để cử phiếu.